các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sang kinh doanh nhưng Ninh tiếc cái công mấy năm học hành của mình nên không nỡ bỏ nghề. Nếu hiện nay có một người đàn ông mà Hương để ý và có thể chấp nối sau khi ly dị với Khải thì người đó sẽ là Ninh. Hương thường hay gặp Ninh tại nhà xuyến, có thiện cảm đậm đà với Ninh ngay từ thời Khải chưa gặp nạn. Thiện cảm vì mến cái tính tình và dáng vẻ trẻ trung của Ninh chứ không phải thứ tình cảm vượt quá biên giới cấm kỵ bởi Hương đã có chồng. Ninh cũng thế, Ninh tội nghiệp Hương vì thường xuyên nghe Xuyến kể về hoàn cảnh của Hương với cách cư xử tàn nhẫn của chồng nàng. Bởi uất ức Khái đã lâu nên hôm nghe tin Khái bị bán thân bất toại Ninh gặp Hương ở nhà Xuyến, chẳng những không hề tỏ ý chia buồn cùng nàng mà trái lại còn chúc mừng Hương được giải phóng. Hôm ấy nhân mới lãnh lương, Ninh mời Xuyến và Hương đi ăn cơm Tây, để đánh dấu cuộc đời mới của Hương. Hương cảm động lắm, ngồi đối diện Ninh trong căn nhà hàng sang trọng gần bến Trương Dương. Hương có lúc thả hồn, theo giấc mơ lãng mạn, được trở thành vợ Ninh. Mặc dù điều đó rất khó xảy ra trong xã hội Việt Nam ngày nay, bởi nàng đã lớn tuổi, lại đã có chồng và có con. Tuy vậy, Hương vẫn nuôi hy vọng và vẫn muốn gặp lại Ninh. Nàng vui vẻ bảo xuyến. Tao về ăn cơm giờ 7 giờ tao sang, lâu lắm chưa đi xem ca nhà. Xuyên nhắc lại, nhớ lấy vàng cất đi đã, hoặc là mang sang đây tao giữ cho. Hương cười. <cười> giao cho mày thì cũng như giao trứng cho ác, thả đâu mới giữ còn hơn. Được cho mày thì kẻ như mất đứt. Dứt lời Hương bước nhanh ra đường. Nàng về tới sân thì đứa con gái cũng toan chạy sang nhà Xuyên gọi nàng về ăn cơm. Con bé vừa tắm xong, thay bộ quần áo mới và tóc còn ướt đẫm. Hương nhăn mặt bảo, lau khô đầu đi đã, không bị cảm bây giờ!» Nàng nhìn sâu xuống bếp, thấy Khái đã ngồi ở bàn ăn, quay lưng về phía nàng. Nghe tiếng bước chân Hương lại gần, Khái gợi chuyện, «Ăn cơm em!» Nhớ lời xuyến dặn, Hương toan lên tiếng bảo Khái đưa hộp vàng cho nàng giữ. Nhưng nàng lại tự ái lờ đi, vì nàng muốn chính Khái phải tự động nộp cho mình. Chẳng những hộp vàng còn sót lại, mà cả hai hộp khanh đã lấy đi, Nàng kéo ghế ngồi bên cạnh con gái Đồng thời quay sang bảo chị Kiều đang dập tắt những thanh củi còn cháy dở trong lò Ngồi ăn cơm luôn thẻ đi chị Kiều Chị người làm ngẩn lên đáp Dạ mời ông bà sơi trước Lát tôi ăn cũng được ạ Bữa cơm nặng nề trôi qua Hai vợ chồng không ai nói với ai Mặt Hương hầm hầm Lộ rõ vẻ bực bội Mặt Khái thì lấm lét không dám ngó thẳng Hương trở Khái lên tiếng Khái cắm đầu xúc cơm Đứa con gái nhìn cảnh tượng lạnh lẽo ấy Cũng không dám cất tiếng kể chuyện trường lớp Như thói quen mỗi ngày Sau khi tan học Chị Kiều lâu lâu đưa mắt nhìn Hương Như thầm thúc dục nàng phải mạnh dạn Đòi lại tài sản trong tay khái Nhưng Hương gan lì ngồi yên Cho đến khi cạn chén cơm thứ nhất Nàng buông đũa và đứng dậy Nàng vào buồng tắm rửa mặt và trang điểm Rồi lên buồng ngủ thay quần áo Sang nhà xuyến Trước khi ra sân Nàng mở bóp lấy một nắm tiền trao cho con gái Rồi bảo chị Kiều Tôi đi xem ca nhạc với cô Xuyến Nửa đêm mới về Chị cứ ngủ trước đi Nhớ khóa cửa nhưng mà đừng có cài thêm trong nhé Nghe câu ấy Khái rừng rưng lăn xe ra trước sân ngồi hút thuốc Hương từ trong nhà bước ra Đi ngang trước mặt Khái Nhưng không nói lời nào Lầm lỗi rẽ sang phía nhà Xuyến Hút hết gần điếu thuốc Khái quăng màu tàn vào gốc cây Rồi quay xe vào nhà Gọi chị Kiều đi mua cà phê đá Vì Khái Đang ôm cả bó tiền trong ngực Nhưng bỗng thấy từ phía nhà Xuyến Hai chiếc Honda chạy song song tiến tới Xuyến chở con gái phía sau Còn Hương thì ngồi sau xe Ninh Khái giật mình choáng vá Lăn vội xe vào nhà Đậu trong cửa khổ ngó ra Lần đầu tiên Khái thấy Hương ngồi với Ninh Một cách rất thân mặt Hai chiếc xe lướt qua lâu rồi Khái vẫn còn ngồi phân vân tại chỗ Rồi chợt nghĩ ra một điều quan trọng Khái lăn xe lại góc nhà nhấc điện thoại gọi cho Khanh. Khải đoán chắc giờ này Khanh đã đóng cửa tiệm về nhà vì đang ôm số vàng quá lớn. Nhà Khanh cũng mới gắn điện thoại cách đây mấy tháng mặc dù cả hai vợ chồng đều ít giao dịch. Chuông vừa reo thứ nhất, Khanh đã nhấc lên, Khải nói: "Khanh đấy phải không? Tao đây, mày chạy lại nhà tao ngay bây giờ." Đầu dây bên kia Khanh ngắt lời: "Lại nhà anh? Có việc gì vậy? Bà Hương đâu? Có nhà không?" Em không muốn gặp bà ấy, lôi thôi lắm. Nó đi vắng tao mới gọi mày. Mày đã cất kỹ chưa? Cất đi rồi chạy lại ngay đây, tao giao nốt cho mày. Khanh giật mình á khẩu. Như thế thì lạ quá. Chẳng lẽ hộp vàng mà lúc nãy cô đánh rơi tung tóe ở chân thang hương không thèm nhặt hay sao? Hay là khái còn Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net